Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Và con quỷ đó Một tiếng rú lên kinh hãi Rồi sau đó mọi thứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra Ông thầy đồ ở nhà đợi mãi thấy trời đã tối mà con trai chưa về thì lo lắng lắm Ông hết ra ngoài cửa lại đi vào trong ruột gan nóng lên rừng rực Biết là có chuyện chẳng lành Ông vội nhờ bà con lối xóm đốt đuốc đi tìm con Họ đi tìm mãi tìm mãi tìm khắp làng và không ngừng gọi xỉu ơi mà không có tâm hơi gì dù đã theo mấy cụ cao niên dắt chó đen ngỗng đi theo phòng trường hợp ma dấu che mắt của mọi người nhưng vẫn không có gì cả mọi người sốt ruột lắm khi mà trời đã dần khuya mưa nhẹ nhàng lún phún giả rích gió rít càng lúc càng mạnh cắt vào da thịt từng nhát tê bút mọi người đã bắt đầu không trụ được nữa họ run lên từng đợt da thịt tím tái Thế vậy không ổn, ông lý trưởng mới khẽ nói. Trời câu đã khuya rồi, mọi người vừa mệt vừa lạnh. Chắc phải để mai tìm thôi thầy đồ. Tôi cũng sốt ruột lắm nhưng mà... Nói đến đây thì ông lý trưởng bỏ dở câu nói, khẽ đánh mắt nhìn sang ông thầy đồ. Thế ông vẫn chỉ im lặng thì mới tiếp tục nói. Sức người có hạn đó thầy đồ à, mọi người không thể trụ mãi được ở ngoài này. Cứ như thế này sẽ có người xảy ra chuyện mất. Hay là chúng ta quay về đi mai hãy tìm cháu của nó phúc lớn mạng lớn không có sao đâu chắc là cũng tại ngủ ở đâu đó mà thôi có thể ngày mai nó sẽ về thầy đồ đừng có quá lo lắng nếu nó không có về thì chúng tôi sẽ lại giúp ông đi tìm mọi người thấy thế nào cô lý trưởng vừa nói xong thì mọi người lập tức nhao nhao cả lên đồng tình đúng đó những cái chỗ tìm được thì chúng ta cũng đã tìm cả rồi mưa dầm gió bấc như thế này thực thì không có ổn đâu thầy đồ tôi nghĩ là nên về thôi mai cháu nó sẽ về với cụ thôi mà Có khi là nó về nhà gì cũng nên. Nó không về thì mai chúng tôi lại đi tìm giúp thầy. Thế mọi người đã cố gắng hết mình, thầy đồ cảm động lắm. Ông cũng hiểu không thể bắt mọi người dầm mưa dãi gió như vậy. Ông liền đề nghị mọi người giải tán, một mình đi tìm con. Trong thầm thầm của người làm cha, ông cảm nhận rõ, con của mình đang gặp nguy hiểm. Không thể dừng lại được, tất cả mọi người đa số đã về hết, nhưng vì tình nghĩa của thầy. Người thầy già đồ mẫu mực đem con chữ đến cho con em của họ. Những người nghèo khổ không có tiền đóng học vẫn được thầy hướng dạy. Thầy dạy không công, họ quyết đi tìm với thầy. Họ đi lượt nữa rồi dừng lại ngẫm xem có những chỗ nào trong làng mà chưa đi tìm qua. Thì bỗng nhiên có một người nói, À đúng rồi con nghĩa địa của làng ta, chỉ mỗi chỗ đó là chúng ta chưa có tìm. Nhưng cái chỗ khác thì chúng ta đã tìm cả rồi. Có khi cô cậu đi mua đồ đi tắt qua nghị địa về nhà Cho nên là bị ma giấu đó Cho ta mau ra đó tìm đi Mọi người nghe thế vậy thì mừng rỡ Là đợt cùng nhau đem chó đem ngỗng Đốt đuốc sáng hơn nữa Tiến thẳng về khu nghĩa địa Đến nơi thì mọi người thích cậu xìu Nằm sóng xoài trên nền đất lạnh Khuôn mặt cháy đen một phần ba Bên cạnh cậu là một vũng bùn đen sệt Hôi tanh khó ngửi vô cùng Mọi người liền bịt mũi thật chặt Rồi mới đưa được cậu về nhà Ông xỉu tuy sống được qua lần nguy nan đó, nhưng lại bị hỏng mất một mắt. Con mắt bị xét đánh xuyệt qua trở nên trắng rã, chẳng chịt những gần máu đỏ. Từ đó ông có thể nghe, nhìn thấy những vong hồn vất vưởng người thân đã mất. Thế là ông bỏ việc học hành đi theo cách nghiệp thầy Pháp, đi khắp nơi để học đạo. Người ta kể nhiều giai đoạn của ông lắm. Người làng vẫn còn đồn trong làng có con mộ tú bán thịt lợn, rất đánh đá và chua ngoa. Con mù đó mà chửi bới nói xấu ai thì thôi rồi. Đào cả tổ cả tông 18 đời của người ta lên để chửi. Cho nên ai cũng sợ hãi. Có một hôm mù ấy cấy bên ruộng của thầy xỉu đi qua cười cười. Ruộng to như thế này chắc đến tối cô cấy cũng không có xong đâu. Cô ta nghe thấy vậy thì ngứa tai, chả kiêng nề gì thì liền đốt lại. Mà bố nhà thầy nữa cây ruộng đó bé tí thế này thì có gì mà không có xong. Để chốc đợi tôi cấy xong thì thấy biết tay tôi. Đúng là cái mồm phăn nhằng phăn bậy thầy xỉu nghe xong thì chỉ biết cười khẩy ngắt một chiếc lá đa thả xuống ruộng của cô ta rồi đi mất đúng là cô ta cấy không xong thật thầy xỉu vừa đi thì ruộng bỗng có một con cá chép to lắm cô ta bỏ luôn cấy quay sang bắt con cá mà quái lạ không tài nào có thể bắt được nó cứ đến gần sắp vồ được thì lại bị hụt thế là đến tối mò vẫn còn chưa xong Còn nhiều lần thầy chỉ bệnh bắt ma tìm trẻ bị ma giấu. Tiêu biểu có lần trong làng có đứa trẻ đi lạc mất tìm mãi không ra. Đến nhà thầy, thầy khấn vái gieo quẻ một lúc thì đã thấy khai vành vách là nó đang ở đâu bị thằng nào giấu. Đến nơi thì quả thật như lời của thầy phán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net